Khí cầu bay ở độ cao thấp, cực kỳ to lớn Giống như mục tiêu sống trong quá trình bay lên Lại có hơn chục chiếc bị bắn hạ Kỳ hoành nhìn mà đau đớn co rốt trong lòng Phải biết rằng, từ khi thành lập đến nay Đội khí cầu chưa từng bị cải địch bắn rơi qua Nhưng hôm nay lại tổn thất tới gần 20 chiếc cùng một lúc Tham tướng bên cạnh hét lớn tướng quân, tầm nhìn ở đây hỗn loạn Không thể tìm ra vũ khí bí mật của quân địch Chúng ta phải làm sao đây? kêu hoành nghiến răng đáp. Rút lui đến bên bờ biển, oanh kích ở nơi có tầm nhìn rộng, im trợ đội súng lên bờ. Những khinh khí cầu còn lại quay đầu, tiến về phía bờ biển, bắt đầu điên cuồng oanh tạc đối với những binh sĩ phổ tàng còn chưa kịp rút lui. Mãi cho đến khi không còn bóng một quân địch nào trên bãi biển, trận chiến này mới xem như kết thúc. Lệnh cho đội súng kíp nhanh chóng đổ bộ, đội khinh khí cầu lập tức quay về, bổ sung đạn dược, luôn phiên yêm hộ Hàng trăm chiếc tàu cực lớn Vận chuyển binh lính Và đủ các loại tàu chiến nhanh chóng cập bến Bốn vạn binh sĩ thuộc đội xung kíp Của Hắc Kỳ quân bắt đầu đổ bộ Trang bị của bọn họ đã được tinh giảm Không mang theo vũ khí hạng nặng Cho nên Việc yêm hộ của khinh khí cầu Là rất quan trọng chẳng mấy chốc Hắc Kỳ quân đã xây dựng Một công sự đơn giản trên bờ biển Bốn vạn binh sĩ Hắc Kỳ quân Sẽ đóng quân tại đây Vèo vèo, vèo Âm, âm âm Công sự của hắc kỳ quân vừa được hoàn thành không bao lâu Thì pháo phổ tàng đã vào vị trí Bắt đầu tiến hành pháo kích Đối với chiến trường ven biển "Cúi xuống Toàn bộ cúi xuống Kỳ hoành nói Lập tức tìm vị trí xạ kích Tiến hành oanh tạc Rõ ràng là địch nhân có nghiên cứu về chiến thuật của khinh khí cầu Cho nên mỗi một khẩu pháo Đều đối chiến đơn độc căn bản không thể tiến hành banh tạc tập thể được hơn nữa khi khí cầu vừa xuất hiện đối phương sẽ lập tức ngừng bắn kế đó bắt đầu di chuyển ở vị trí trên cao rất khó phát hiện được mẹ kiếp đám người tịch này có chuẩn bị mà đến hoàn toàn chính xác những người tịch này đã có chuẩn bị chẳng qua là phương án chuẩn bị để tác chiến tại hòa hạ lại bị buộc phải sử dụng tại đây tương quân được trong tối ta ngoài sáng Cứ tiếp tục đánh như vậy, chúng ta sẽ bị thiệt hại. Ngài có muốn để đội súng kíp tiến công hay không? Kỳ Hoành nói. Không cần. Tính mạng của đội súng kíp quan trọng hơn. Lệnh cho bọn họ rút lui khỏi bờ biển, né tránh hỏa lực của quân địch, chờ đợi đại quân đến. Đồng thời, lệnh cho khinh khí cầu liên tục dò xét oanh tạc, để ta nhìn xem ai có thể cầm cự được lâu hơn. Mà lúc này, khác với trận chiến tại bờ biển phía Nam, chiến tranh phương Bắc dễ dàng hơn rất nhiều. Đóng ở phía Bắc là quân phụ thuộc Cao Lê, sức chiến đấu của bọn họ không đáng kể. Một trăm chiếc chiến xa thiết giáp được điều động đến đây gần như không có một chút tác dụng bởi vì quân địch chạy quá nhanh. Lý Thành xuất lính 20 vạn đại quân tiến thẳng về thành Tân La của vương triều Cao Lê. Cao Lê, thành Tân La, Hoàng Cung Sau khi nghe tin đại quân Hoa Hạ đang trên đường đến thủ đô, Hoàng đế bù nhìn Lý Tại Hì phát ruồn bí mật triệu tập các đại thần tâm phúc để thương nghị nên xử lý việc này như thế nào. Vốn dĩ đây là thói quen của bọn họ không bao giờ đợi đến khi chiến tranh kết thúc mới đưa ra lựa chọn. Đó không phải một phương án hay ho nhất định phải hoàn thành nghi thức nhận chủ ngay từ khi trận chiến bắt đầu. Lý Tại Hì chỉ là họ hàng của tiên đế Cao Ly mà thôi. Lại nói mối quan hệ thân thích này xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới. Nhưng nhờ vào đầu óc nhanh nhạy nên ông ta được người tịch nâng đỡ làm hoàng đế cho nên trong tất cả mọi việc Lý Tại Hy đều nghe theo sự sắp xếp của người tịch Các vị, theo mọi người thì Phù tang và Hoa Hạ ai sẽ giành thắng lợi chúng ta nên quy thuận ai Hoàng thượng, thần cảm thấy Hoa Hạ có khả năng thắng lớn hơn dù sao đất đai và số lượng dân của họ cũng đều hơn sao Phù tang. Một người khác nói Thế nhưng Phù Tang có gần trăm vạn binh sĩ đóng quân tại Cao Ly ta. Hơn nữa, chúng ta đã từng chứng kiến thực lực của bọn họ. Quá mức kinh khủng. Sao người Hoa Hạ có thể chống lại bọn họ được cơ chứ? Nhưng ta nghe đồn rằng quân đội Hoa Hạ cũng rất lợi hại. Mấy năm này, người tịch đã chịu thiệt không ít. Không không không. Ta cảm thấy Phổ Tang lợi hại hơn. Mỗi một phương triều ở Trung Nguyên đều như phổ dùng sớm nở tối tàn. Trước kia bọn họ còn có thể chi viện cho chúng ta đến hiện tại gần như không để ý đến lời cầu cứu của chúng ta từ đó có thể thấy tình trạng của bọn họ cũng không tốt lắm có lẽ lần này chỉ định nhân cơ hội cháy nhà hôi của mà thôi đó là vì thời điểm đó bọn họ đang xảy ra chiến loạn hơn nữa suy cho cùng thì Vương Triều Trung Nguyên cũng là một quốc gia giàu lệ nghi một khi đánh thắng bọn họ sẽ trả tự do cho Cao Ly ta Lý Tại Hy nghe hai bên tranh cãi Đến cuối cùng vẫn không đưa ra được quyết định Bèn khoát tay nói Thế nhưng nếu hoa hạ thắng thì ta còn có thể làm hoàng đế không Các ngươi còn có thể thống trị cao ly được không Câu hỏi này Khiến tất cả mọi người im lặng Đúng vậy Đây mới là điểm quan trọng nhất Hoàng thượng Chỉ cần chúng ta sớm đầu hàng Bọn họ sẽ không có lý do để từ chối Đúng, đúng Lý Tại Hì im lặng trong chốc lát Rồi nói vậy cuối cùng nên chọn ai hay là chúng ta đủ xúc sắc để quyết định trong hoàng cung cao ly một chuyện hoang đường đang diễn ra hoàng đế cùng các vị trọng thần muốn thông qua việc đủ xúc sắc để quyết định vận mệnh của quốc gia lý tại hy cầm trong tay một hộp xúc sắc vừa lắc lên vừa hô nếu là đại chúng ta sẽ đầu hàng hoa hạ nếu là tiểu chúng ta cứ ôm chặt đùi phù tang là được đám đại thần cũng hô to đại đại Đại Tiểu Tiểu Tiểu M 456 Đại Lý Tại hi trầm giọng nói Xem ra Ông trời muốn chúng ta quy thuận nước Hoa Hạ Các người nghĩ thế nào Hoàng thượng Ý trời không thể trái được Được Vậy thì lập tức tập kết nhân mã Nhân cơ hội đại quân phổ tàng không có mặt tại đây Hốt chọn một mẻ quân đội phổ tàng đang đóng quân trong thành Đồng thời phái sứ thần đến Hoa Hạ Dâng lên bản đồ cùng với thư Do chính tay ta viết Rõ Bởi vì kế hoạch của phủ tàng Là muốn tiến công Trung Nguyên Cho nên hầu hết binh sĩ đã tiến về phía Nam tập kết Số lượng binh sĩ còn lưu lại thành tân la Có không quá ngàn người Không phải người tịch chủ quan Mà là vì bọn họ không xem trọng người cao ly Ngày thường Thậm chí người tịch còn chưa dùng đến 100 người Để quản lý thành tân la bởi vì đám quân phụ thuộc thích xung xoe nịnh hót kia làm việc còn tích cực hơn bọn họ nữa đấy xích thị khứ bát tướng quân phổ tàng đang trú tại thành tân la là một gã người tịch vừa thấp vừa gầy lúc này hắn ta đang vui vẻ uống rượu cùng một cô gái cao ly có nằm mơ thì gã này cũng không tưởng tượng được cao ly lại dám tạo phản ajo của người rất lớn nha cô gái kia lập tức kêu lên một cách quyến rũ Tương quân, xoa xoa, dầm, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn, xích thị khứ bát giật mình, đứng bật dậy. Cốt, hắn ta đá phang cô gái kia, sau đó đi đến cửa, hô to Chuyện gì xảy ra? Chẳng mấy chốc, một đám lính xông vào. Tương quân, có chuyện rồi, người cao ly tạo phản. Ngũ xuẩn, đám cao ly chán sống kia lại dám tạo phản à? mau thông báo cho quân phụ thuộc Đi trấn áp chúng Là quân phụ thuộc tạo phản Cái gì Xích thị khơ bát tái mặt Tuy rằng trước kia cũng có quân tạo phản Nhưng hầu hết đều là lũ dân thường đói khổ Hắn ta chỉ cần chỉ huy đám quân bù nhìn kia Đi xử lý là được Nhưng lần này lại do chính chúng tạo phản Có chuyện rồi Lập tức tập kết nhân mã của chúng ta Tại Tân La Đồng thời phát thư cầu viện trung quân Nhưng lúc này có khoảng hai nghìn đến ba nghìn quân phụ thuộc đã xông vào gần như cùng một lúc tất cả các cứ điểm của phủ tàng tại tân la đều bị một lượng lớn quân phụ thuộc tiến công tuy sức chiến đấu của người tịch rất rộng mãnh nhưng ít không thể địch nhiều trận chiến này kéo dài chưa đến một canh giờ xích thị khờ bát đã trở thành tù nhân xích thị khờ bát hung tợn nhìn tên tướng quân cao ly đã bắt mình ngày hôm qua tên này còn quỳ trước mặt hắn ta đấy Càng nghĩ hắn ta càng cảm thấy Giận không thể tả Các người dám tạo phản à Đúng là chán sống Tướng quân Cao Lê kia Bật cười ha ha Sau đó đá một cước vào đầu gối Xích thị khờ bát Khiến hắn ta quỳ sụp xuống Xích thị khờ bát Má nó ta nhịn ngươi lâu rồi Bộ dạng chẳng khác nào bãi phần trâu Mẹ kiếp ngày nào cũng đi tìm gái Vừa nhìn thấy ngươi là ta thấy buồn nôn rồi Ha ha ha ha ha không ngờ xích thị khờ bát lại bật cười ha hả nực cười ngày hôm qua đám cao ly các người còn quỳ trước mặt ta cầu xin ta nương đỡ vậy mà này lại diễu võ dương ngoài. các người đúng là một dân tộc ba phải ta khinh tướng quân cao ly lại đá thêm một cước lên mặt xích thị khờ bát ta cho người biết đám người tiệt các người sắp tiêu rồi đại quân hoa hạ đã tiến vào cao ly bọn họ sẽ giúp chúng ta tiêu diệt các người Xích thị khờ bát cười to Đúng là một đất nước không có nguyên tắc Cho đi Đại quân phổ tàng ta sẽ san bằng nơi đây Khuyết tẩy cao ly các người Ôi trời ạ Hay cho một tên xích thị khờ bát đến nước này còn dương oai với ta Đi chết đi Nói xong tướng quân cao ly kia Liền vùng đào chặt đầu xích thị khờ bát Quân phổ tàng đang đóng tại cao ly Nhanh chóng bị xử lý sạch sẽ hơn nữa đều bị giết một cách vô cùng tàn nhẫn. Ngày thường, thoạt nhìn quân phụ thuộc hệt như những con kiểu bé nhỏ, đáng thương, nhưng một khi hung ác lên thì cực kỳ nghiêm túc. Gần một ngàn binh sĩ phổ tàng gần như bị tra tấn đến chết. Lý Thành dẫn theo 20 vạn hắc kỳ quân xuôi Nam, suốt chặng đường đi hệt như gió thu cuốn lá vàng, không hề gặp trở ngại. Cũng đành, đại quân phổ tàng đều tập trung ở phía Nam, còn phía Bắc, cùng lắm chỉ là một số quân phụ thuộc vừa nghe tiếng súng là đám quân này lập tức quay đầu bỏ chạy có cưỡi ngựa cũng không cách nào đuổi kịp bọn họ trong doanh trướng trung quân lý thành nhìn bản đồ và hỏi còn bao lâu nữa là đến tân la Tương quân "Xuân nam thêm hai mươi dặm nữa là đến thành tân la theo dự tính thì tối nay có thể đến tốt lắm lệnh cho đại quân nghỉ ngơi thật tốt ngày mai dồn hết sức mà đánh chưa cần chiếm được thành tần là tương đương với việc cao ly bị diệt người bên cạnh tò mò hỏi lý tướng quân không phải chúng ta đến cứu cao ly à lý thành ngơ ra à đúng vậy nhưng nơi đây đã bị người tịch chiếm chúng ta không có cách nào khác bất đắc dĩ phải tiến công thôi ồ tướng quân nói có lý tuy nhiên lúc này lại có một tên lính chạy vào tướng quân bên ngoài doanh trướng có sứ thần cao ly cầu kiến sứ thần cao ly nước cao ly đã bị mất thì lấy đâu ra sứ thần hắn nói nhận được sự ủy thác của hoàng đế cao ly lý, lý tại hi đến đây là để quy thuận chúng ta sau mặt lý thành lập tức thay đổi khiến những người có mặt tại đây đều cảm thấy khó hiểu tướng quân người cao ly quy thuận là chuyện tốt sao ngài lại không vui lý thành không giải thích chỉ lạnh lùng nói để hắn vào một lát sau Một người Cao Lý bước vào doanh trướng Quỳ sụp xuống Kính thưa đại quân hoa hạ vĩ đại Chúng ta vẫn luôn ngóng trông các vị đến Vừa nghe tiến các vị tiến vào Cao Lý Hoàng đế bệ hạ của chúng ta vô cùng phấn khích Đã đặc biệt lệnh cho ta đến đây Quy thuận nước hoa hạ Lý Thành nói Khoan đã Không phải Cao Lý đã bị phổ tang chiếm lĩnh rồi ư Các người quy thuận cái khỉ gì Người nọ cười nói Tướng quân không biết đáy thôi. Đêm qua, dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế Bệ Hạ Vĩ Đại, chúng ta đã trải qua một cuộc chiến, đoạt lại Tân La, đồng thời xử tử toàn bộ người tịch trong thành. Hiện tại, Cao Lý đang chờ đại quân Hòa Hạ đến, chúng ta sẽ cùng Nam hợp lực tiêu diệt Phù Tang. Trong đầu Lý Thành chỉ có một suy nghĩ, hợp lực cái con khỉ, bởi vì lúc chuẩn bị xuất phát, ông ta tương nhận một phong mật hàm của lãnh thiên mình, bên trong có ghi rõ chậm không quan tâm đến sống chết của người Cao Ly Tai ương mà bọn họ phải chịu Là do người tịch mang đến Cái ta muốn chính là tiêu diệt quân đội phổ tàng Chiếm lĩnh Tần La Danh chứng ngôn thuận biến Cao Ly thành lãnh thổ của hoa hạ ta Lý Thành Hùng Tợi nhìn tên sứ thần kia Trong đầu chỉ có một suy nghĩ Không thể để bọn họ quỳ hàng Người nói Trong thành Tần La đã không còn quân phổ tàng Đúng đúng Lấy gì chứng minh sứ thần cao ly sững sờ sau đó lấy ra bản đồ cao ly cùng với thư viết tay của hoàng đế mời tướng quân xem đây là thư do bệ hạ chính tay viết chắc chắn không thể là giả được lý thành hận đến ngớ rằng vừa nhận thư vừa nói sao ta biết được bức thư này có phải giả hay không và ngươi có phải là gian tế của phù tàng hay không ngay xong sứ thần cao ly suýt rơi nước mắt tướng quân sao có thể là giả cho được Nếu không tin, ngài có thể phái mật thám đi điều tra Xem xem có phải ở thành tần la Đã không còn bóng dáng binh sĩ phủ tang không Một vị tướng quân bên cạnh nói Lý tướng quân Hắn nói cũng có lý Lý Thành cả giận nói Có lý cái khỉ gì Theo ta thấy, bọn họ muốn Muốn mượn cơ hội mưu sát mật thám hoa hạ ta thì có Tất cả mọi người đều cúi đầu xấu hổ Đây là logic gì chứ Lý Thành tiếp tục nói Người đâu? Mau đuổi tên gian tế phủ tang này ra ngoài cho ta a không, người tịch đúng là khinh người quá đáng, lại muốn miêu hại mật thám của ta, giết quách hắn đi Sứ thần bị dọa xón ra quần Vốn tưởng đây là chuyện tốt, có ai ngờ phải góp cả mạng vào, không ngờ người hòa hạ còn ngang ngược hơn cả người phủ tang Đợi sau khi sứ thần kia bị lôi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Thành Lý Thành biết không thể để quân tâm dao động bèn lấy ra một bức thư đây là mật hàm do chính tay hoàng thượng viết, nhất định phải chiếm được tân La, cao ly phải bị diệt các người nói xem, nếu trong thành không còn người tịch, thì chúng ta đánh thế nào nữa, truyền lệnh xuống chúng ta vừa nhận được mật báo người tịch đã cải trang thành quân đội cao ly quả thật là hèn hạ vô sỉ các người có hiểu ý ta không mọi người chợt hiểu ra tướng quân cứ yên tâm chúng ta đã hiểu lúc này Hoàng đế cao Ly lý, lý Tại Hì đang dẫn theo các bá quan văn võ của mình đứng nghênh đón đại quân Hoa Hạ tại cổng thành Tân La. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được thứ đang chờ đợi bọn họ phía trước là gì. Hoàng thượng, sứ thần được phái đi còn chưa về, không biết có vấn đề gì không? Lý Tại Hì cười nói. Chắc là nước Hoa Hạ quá nhiệt tình, mời hắn ở lại. Cứ yên tâm, từ trước đến nay vương triều trùng nguyên luôn trọng nhân nghĩa Chỉ cần chúng ta đáng thương một chút, bọn họ sẽ suốt toàn lực trợ giúp. Trong lịch sử, lần nào mà chẳng như vậy. Đúng đúng. Lúc này, một tên binh sĩ hấp tấp chạy đến. Hoàng thượng, đại quân Hoa Hạ đã đến. Trong tầm mắt, xuất hiện một đội quân chiến giáp đen kịt đang tiến thẳng đến thành Tân La. Đó chính là hắc kỳ quân của Hoa Hạ. Nhìn thấy đội quân kia, Lý Tại Hí không khỏi thở dài. Từ lúc nào mà Vương Triều Trung Nguyên lại hùng mạnh đến như vậy, chỉ đứng từ xa nhìn thôi đã tạo cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. May mà xuất sắc của ông ta không đổ sai. Chẳng mấy chốc, Hắc Kỳ Quân đã bảy trận bên ngoài thành mấy trăm khẩu pháo nhắm thẳng vào thành Tân La. Hoàng thượng, sao bọn họ lại dừng lại? Lý Tại Hì cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ sứ giả không đưa thư đến? Không thể nào, không được. Phải mau trong phái sứ giả đến bày tỏ ý định của chúng ta. Chúng ta không muốn đánh, mà muốn hàng. Lý Thành đứng trước đội hình trung quân trong lòng không ngừng niệm. thiên linh linh, địa linh linh, đừng có hàng, đừng có hàng. Lý tướng quân, Thành Tần La đã mở cửa. Có một đội kỵ binh dưa cờ trắng tiến về phía chúng ta. Mẹ kiếp, trong đầu Lý Thành có một đám quạ đèn đang bay qua. Ông ta liền hô to với pháo binh. Coi chừng cài đi khai bẫy, Có thấy đội kỵ binh kia không? Bắn cho ta! Nếu muốn bình chọn ai là người xui xẻo nhất thời đại này, vậy chắc hẳn không ai qua được đội kỵ binh kia. Có ai ngờ ở cái thời đại khan hiếm vật tư này bọn họ chỉ có tối đa mười mấy người mà lại nhận được sự chăm sóc của mấy trăm khẩu pháo. Âm âm âm Sau khi nhận được lệnh hơn một trăm khẩu pháo bắt đầu nhắm bắn vào toán kỵ binh của Cao Ly âm âm âm đội kỵ binh sững sờ sao vậy chúng ta chỉ muốn đầu hàng mà thôi mắc gì các ngươi dùng mấy trăm khẩu pháo oanh tạc chúng ta hơn mười tên kỵ binh của cao lì bị nổ chết phân nửa những tên còn lại cũng không dám tiếp tục tiến tới lập tức quay đầu bỏ chạy trên tường thành tân la lý tại hì cùng với các đại thần cũng ngớ ra gì vậy trời chúng ta chỉ muốn đầu hàng thôi mà toàn quân nghe lệnh bắt đầu tổng tiến công không được cho quân địch có cơ hội đầu hàng à không phản kích ngay lập tức họng pháo được điều chỉnh lên cao bắt đầu tấn công tường thành tân la vô số pháo oanh tạc khắp các vị trí trên tường thành các binh sĩ tân la không hề phòng bị vì thế phút chốc đã tử thường vô số chiến xa thiết giáp xuất kích cuối cùng thì một trăm cỗ chiến xa thiết giáp vừa được chế tạo xong cũng có tác dụng chúng tăng tốc lao đến tường thành tân la lúc này lý tại hy đứng trên tường thành lại không hề có ý định đánh trả liên tục hô to giơ cờ trắng nhanh giơ cờ trắng khi thấy trên tường thành lần lượt giơ lên cờ trắng lý thành hận không thể ăn tới nuốt sống đám người này người cao ly các người không có cốt khí à đánh trả một cái không được hả mẹ kiếp mặc kệ xem như ông đấy không nhìn thấy rất nhiều binh sĩ hắc kỳ quân cũng nhìn thấy cờ trắng nhưng đợi mãi vẫn không nghe lệnh ngừng đánh nên bọn họ đành phải tiếp tục xông lên mấy chiếc chiến xa thiết giáp phía trước đồng loạt hướng về cổng thành phóng ra đồng phong số một ầm ầm cánh cửa bằng gỗ kia không cách nào chịu nổi sự oanh tạc của đồng phong số một chẳng mấy chốc nó đã bị bắn nát xông vào Cả nào chống cự, giết không tha Hắc kỳ quân Tựa như ác ma đến từ địa ngục đang đăng sát khí Lao vào thành tần la Nhưng khi bọn họ vừa vọt vào Thì lại phát hiện kịch bản không đúng Bởi vì tất cả binh sĩ Cùng dân chúng trong thành Đều đang quỳ trên mặt đất Không dám nhúc nhích lấy một cái tướng quân Sao chúng ta cứ phải đánh Bọn họ đã đầu hàng Chúng ta tiếp quản không được à Lý Thành nói Hoàng thượng có nói Không thể giữ lại hoàng thất cao ly Nếu như chúng ta tiếp nhận đầu hàng ngươi nghĩ xem Chúng ta nên lấy lý do gì để giết bọn họ Người nọ ngậm nghĩ rồi nói Đã hiểu Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận đầu hàng Vậy đám người cao ly kế chính là phản đồ Chúng ta có thể danh chế ngôn thuận xử tử bọn họ Cao đúng là cao minh Thực ra trong lòng mọi người đều rõ Làm vậy là không biết xấu hổ Nhưng Hoàng thượng đã bảo, nhất định phải làm. Huống hồ, chính quyền bù nhìn Cao Ly, thực sự đáng chết. Hai năm nay không ít lần sát hại đồng bào chính mình. Theo lời Hoàng thượng, bọn họ đây là thay trời hành đạo. Rất nhanh, Hắc kỳ quân đã tiếp quản thành Tân La. Hoàng thất Cao Ly và chúng đại thần bị gom lại một chỗ. Lý Thành đứng nhìn, khinh miệt, nói. Là đám các ngươi dựa dẫm phủ tàng, tàn sát đồng bào, hại nước hại dân, đúng không? Lý Tại Hí than khổ trong lòng Theo kinh nghiệm Chỉ cần đầu hàng nhanh Địch nhân khẳng định sẽ không trách tội Huống Hồ đối phương còn là phương Triều trung nguyên Nổi tiếng nhân nghĩa Nhưng lần này sao lại không linh nghiệm Tướng quân Chắc ngài hiểu lầm gì rồi Ta một lòng vì bách tính cao ly Nhẫn nhục cam chịu Chỉ chờ đón tiếp tướng quân ngài Ai ra Lão hoàng đế người thật biết cách ăn nói Nhưng ta nhận được tình báo Chính quyền bù nhìn các người vào quân trực thuộc Hai năm này làm không ít việc xấu Người còn mặt mũi nào nhìn bách tính cao lý Tướng quân nghe lầm rồi Khi biết tin đại quân thiên triều đến Ta lập tức phái sứ thần đi đón đại quân Tỏ rõ ý quy thuận Không lẽ tướng quân không nhận được thư chính tay ta viết ư Lý Thành kinh ngạc nói Sứ thần Nói nhảm Thế các người quyết tâm cấu kết phủ tàng Tuyệt không đầu hàng hoàng đế hoa hạ chúng ta mới thay tròi hành đạo dọn dẹp các người lý tại hy nghe vậy suýt nữa bĩnh ra quần tướng quân đừng mà ta thật sự thành tâm quy thuận đừng giết ta ta có thể giúp các người quản lý cao ly sau này muốn ta làm gì ta sẽ làm đó ta còn có thể cho tướng quân rất nhiều tiền nợ nhân cầu xin tướng quân tha cho ta lý thành khinh miệt cao ly có triều đình như các người đúng là đáng thương thế này đi Để chứng minh hoa hạ ta là tấm gương nhân nghĩa Trong các nước Thay trời hành đạo Bọn ta sẽ giao các người cho bách tính xử lý Người đâu, gọi họ vào đây Hơn chục bách tính Cao Lý tiến vào Căm hận nhìn đám người Lý Tại Hi Lý Thành mỉm cười Các vị hương thân phụ lão Cao Lý Mọi người nói xem Bọn chúng đáng chết hay không Lý Tại Hi và đám đại thần Cao Lý đứng hình Định để mấy người này quyết định sống chết Của hàng ngàn quan viên Cho đùa gì đây Hơn nữa bọn họ hình như là Những bách tính có thâm thủ đại hận với chúng Đáng chết Giết bọn chúng Bọn chúng là một đám xúc sinh Đáng chết Mười mấy bách tính đều hét lên Lý Thành ngoảnh đi Nhanh tay lau giọt nước mắt vừa tuôn ra Nghe thấy chưa Nghe thấy chưa hả Đây là ý muốn của nhân dân Là tiếng lòng của họ Người đâu lôi đám phản đồ này ra ngoài Chặt đầu! Lý Thành dùng kỹ năng diễn xuất gà mờ của mình để chứng minh một sự thật cho mọi người. Chỉ cần bản thân không xấu hổ, người phải xấu hổ sẽ là bọn họ. Lý Tại Hí và chống đại thần đến chết vẫn không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra. Nam Bộ Cao Ly Nhờ có tàu bay thả bom, Hắc Kỳ Quân nhanh chóng đứng vững tại Nam Bộ, nhưng để tránh thương vong quá mức nên họ chưa hề phát động tiến công. Cuối cùng, dưới sự bảo hộ của hạm đội số 2 đại đội nhanh chóng đáp xuống cao ly Kiều Hoành hồi báo tình hình chiến trường cho đa đoạt Đa đoạt nói Hoàng thượng nói không sai Người Phổ tàng quả nhiên không từ bỏ dã tâm với hoa hạ Hai năm nay tốn không ít công phu. Kiều Hoành nói Tướng quân, nò đặc chế của Phổ tàng có tốc độ và tầm bắn cực cao Mà tướng lo lắng tàu bay sẽ bị tổn thất nghiêm trọng Cho nên vẫn chỉ hoãn chưa tiến công Đại quân hiện sắp tới nơi Có nên để lục quân lên trước Đa đoạt xem xét một lúc rồi nói Không Chúng ta hãy rút lối Cho hạm đội tuần tra liên tục Một khi phát hiện chiến hạm phổ tàng Lập tức tiêu diệt Kỳ hoành kinh ngạc nói Rút lối Ý của tướng quân là Đa đoạt cười đáp: Lão kỳ à Đám người phổ tàng giờ nhiều vịt trong nồi Chạy không nổi đâu Nhưng tính mạng binh sĩ quý giá không cần liều mạng vì chúng bọn chúng đã thích bày kế ngầm vậy ta cũng khỏi cần quan tâm làm gì Giờ chúng ta đi đâu Tới phương Bắc hội họp với Lý Thành đuổi giết người phù tang về phía Nam bên đó còn có chiến xa thiết giáp đủ để càn quét lục địa lúc ấy có thể cho tàu bay thoải mái thả bom Kiều Hoành gật đầu Tướng quân nói có lý nhưng làm như vậy sẽ áp lực lên hạm đội đừng để bọn chúng chạy thoát Yên tâm, chỉ mấy trăm chiến hạm đủ cho nhiều người bò chạy Hơn nữa, cho dù chạy thì chạy đi đâu Giờ hạm đội vô địch người Tây Dương đã chiếm đóng cổng nhà chúng Bảo đảm an toàn cho tướng sĩ quân ta mới là quan trọng nhất Hắc kỳ quân rất nhanh đã rời bỏ lãnh thổ vừa chiếm lĩnh lên thuyền rút lui. Tướng lĩnh chúa quân bồn chác xanh lúc này như ngồi trên đống lửa Hạm đội hắn ta đang trốn trên một hòn đảo cách xa bờ hoàn toàn không dám tiến gần Hiện nay, hoa hạ giáp kích phương Nam, hạ bệ phương Bắc, không gian còn lại cho chúng càng ngày càng ít. Hơn nữa, lương thực không duy trì nổi bao lâu nữa. Những gì cướp được đều đã cướp, phải làm sao đây? Tướng quân, hoa hạ rút quân rồi. Cái gì? Rút lui? Chuyện gì vậy? Không rõ, bọn chúng không hề phát động tấn công, ngược lại lựa chọn rút lui. bổn trác danh xem bản đồ, sắc mặt âm trầm nói... Xem ra, những kẻ hoa hạ không muốn đối mặt trực tiếp với chúng ta. Vậy chúng ta có nên trước thời cơ quay về nước? Không thể nào. Hoa hạ không phải cài ngốc, sao có thể dễ dàng cho chúng ta trở về? Hơn nữa, 600 chiến hạm là hy vọng cuối cùng của phủ tàng, không thể xảy ra chuyện gì. Việc đã tới nước này, một võ sĩ phủ tàng như ta chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Hoa hạ ép người quá đáng, ta phải dẫn đại quân chiến từ một trận với chúng. Vị huynh đại bổn trác danh, quả là một người quyết liệt. Hắn ta được Đúc Duyên Nhất Nam xem trọng, trở thành thống lĩnh đại quân trăm vạn, chính là nhờ chữ quyết liệt này. Số người bị hắn ta chém chết, e là đến cả ngàn. Hắn ta hiểu rõ, bản thân không còn đường lui. Muốn sống tiếp thì phải đánh bại Hoa Hạ, kiên trì đến khi đất nước thắng lợi, điều quân cứu viện. Vậy nên, hắn ta đã ra một quyết định trọng đại, tiến công phía Bắc, diệt trừ đại quân Hoa Hạ theo tình hình đây là quyết định tốt nhất chỉ cần tấn công hoa hạ thành công sẽ bù lại rất nhiều thứ nhưng hắn ta đã đánh giá thấp lực lượng mạnh mẽ này nước phủ tang hạm đội vô địch đại bất liệt điền đã nhấn chiếm bến cảng phủ tang trong biển lửa lục quân của chúng cũng đến nơi trong mắt bọn chúng phủ tang chỉ là một dân tộc không sức chống trả tổng tư lệnh ba đốn của hạm đội vô địch với tư cách là vị tướng thân tín nhất của nữ vương Đang đứng trên bến tàu Phủ tang, Nhìn 20 vạn quân đổ bộ Trong lòng tràn đầy khao khát Phủ tang vẫn chưa trả lời Chưa ạ Xem ra Chúng đã cự tuyệt trở thành thuộc địa của chúng ta Vậy hãy để hỏa pháo Đại Bất Liệt điền Dạy dỗ chúng một bài học Đây không phải lần đầu tiên Đại Bất Liệt điền xâm lược nước khác Rất nhiều vùng ở Nam Phi Đều lần lượt trở thành thuộc địa của chúng Những người da đen ở đó đang phải chịu đựng ngày tháng sống không bằng chết. Lục quân đại Bất điền được trang bị hỏa tiễn tiên tiến nhất có thể bắn liên tục, còn tất cả hỏa tiễn chung bán cho phổ tàng đều là súng đơn đạn bắn một lần lại phải nạp đạn. Đó chính là lý do chúng vô cùng tự tin phát động tấn công. Tất nhiên đại Bất Lệ điền còn sở hữu hỏa pháo tự động hàng đầu thế giới. bằng cách này hai mươi vạn đại quân với vũ khí ưu việt ồ ạt càn quét phổ tàng mà người chỉ huy lục quân lần này chính là công tước Tây Liêm đến cùng hạm đội vô địch. Đại Bất Lể Điền lựa chọn tấn công trực diện vào thành chủ Phổ Tàng bởi vì trong mắt bọn chúng những thị trấn nhỏ hoàn toàn không có sức chiến đấu. Cho nên khi vừa bắt đầu trận chiến Đại Bất Lể Điền đã tiến sâu vào nội địa. Chẳng bao lâu chúng đã đặt chân vào địa phận Thành Cửu Châu. Thành Cửu Châu thuộc Nam Bộ Phổ Tàng nhân khẩu đạt 100 vạn là một trong năm tòa thành chủ của phổ Tàng mà kẻ đang chấn thủ Cửu Châu lúc này chính là Đức Duyên Nhất Nam. Đức Duyên Nhất Nam thật sự nổi điên. Từ khi phổ Tàng thống nhất, hắn ta rất ít khi rời khỏi thủ đô. Nhưng lần này, đại bất đề điên đâm sau lưng dẫn đến trăm vạn đại quân bị kẹt ở Cao Ly. Mối thủ này, hắn ta nhất định phải báo. Thành Cửu Châu, phổ Tàng Đức Duyên Nhất Nam đứng trên thành cao quan sát quân đội đại bất liệt điền phía xa trong mắt ngập tràn lửa giận. Đám người Tây Dương đang chết thật sự coi ta như những bộ lạc da đen Nam Phi. Cho rằng bắn vài phiên đạn ta liền đầu hàng sao. Lần này ta phải bắt chúng trả giá bằng máu. tướng quân, hỏa tiễn và hỏa pháo quân địch vượt xa chúng ta. trận này phải đánh như thế nào? Đức Xuyến Nhất Nam nói. Đám người Tây Dương chỉ là dựa vào ưu thế vũ khí nếu luận ý chí và sức chiến đấu hoàn toàn không có cửa so với dũng sĩ phù tàng bọn chúng cho rằng nhờ vậy sẽ thắng được chúng ta ư ta phải cho chúng biết dù dùng hỏa tiễn hay hỏa pháo chúng cũng không phải đối thủ của phù tàng ta muốn đời này bọn chúng không bao giờ dám bước nửa bước lên lãnh thổ phù tàng xe xe xe bản giao hưởng đại bất lề điên vang lên những binh sĩ phương tây nhàn nhã bắt đầu cuộc tiền công Đoàn, đùng, đoàn Tầm bắn và sức công phá của súng ống lồng do Khoa học viện Đại Bất Lệ Điên phát triển vượt xa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới Chỉ trong nửa giờ toàn bộ bức tường thành Cửu Châu đã trở thành đống đổ nát Tấn công Tùng, tùng Dưới tiếng chống trương rồn rập lục quân Đại Bất Lệ Điên bước thành hàng trình tè về phía thành Cửu Châu Nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khiến chúng phải kinh ngạc đã xảy ra cổng thành cửu châu mở ra vô số binh sĩ phổ tàng lõa thể chia mặt độc một chiếc khố xuất hiện thân thể và mặt mũi đều dính đầy thuốc nhuộm đỏ tươi mỗi người cầm một con dao dài hướng về phía đại bất liệt điên bắt đầu điên cuồng kêu gào đồ ngu chết đi cùng lúc đó rất nhiều người trên tường thành bắt đầu thổi kèn ca hát tấu những khúc nhạc cúng bái cổ xưa quân đội đại bất lệ điên kinh ngạc nhìn phổ tàng, hoàn toàn không hiểu chúng định làm gì. Công tước Tây Liêm, đám người này điên rồi ư? Bọn chúng định trần chuồng trên đấu với chúng ta? <cười> Tương lĩnh đại bất lệ điên nghe thấy câu này thì không khỏi bật cười lớn. Tây Liêm cũng cười nói. Ta nghĩ, chắc bọn chúng phát điên rồi. Dân tộc thấp hèn có lúc nực cười vậy đấy. Cho rằng tấu nhạc nhảy múa là có thể được thượng đế cứu vớt, đúng là ngu xuẩn cực điểm. Chuyển lệnh đại quân, không cần hạ thủ lưu tình, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Đội hỏa tiễn đại bất lệt điền nhanh chóng tiến vào phạm vi nhắm bắn, lần lượt xếp thành ba hàng, thêm thuốc súng nhắm chuẩn người phổ tàng. Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, xông lên. Vô số binh sĩ phổ tàng lõa thể xông về phía đội hỏa tiễn đại bất lệt điền bọn chúng lao lên như một đám dã thú mất lý trí, không chút sợ sệt bằng, bằng bằng bằng bằng, bằng đại bất lệ đền đã nổ súng tốc độ súng liên phát của chúng tương đương với vũ khí hoa hạ ba đội xạ kích liên tiếp đổi vị trí, đạn chút xuống như mưa ngay lập tức máu nhuộm đỏ chiến trường tay chân trắng hếu nhuốm máu của binh sĩ phủ tàng phăng tứ tung khi nhìn vào chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng tàn khốc Các binh sĩ phủ tang ngược lại không hề run sợ trước cái chết của đồng đội. Bọn chúng vẫn liều mạng lao lên. Sau khi hàng trăm ngàn kẻ thương vong, khoảng cách đôi bên cuối cùng đã thu lại đáng kể. Công tước Tây Liêm quan sát cảnh này không nhịn được bật cười. Ta còn tưởng đám phủ tang có gì hơn người. Hiện giờ xem ra còn chẳng thông minh bằng lũ người da đen kia. Đúng là không biết lượng sức. Thế nhưng vừa giất lời, hắn ta lên biến sắc bởi hắn ta đã nhìn thấy vô số binh sĩ hỏa tiễn đang cản lên phía sau bộ binh phủ tàng bắt đầu bước vào phạm vi nhắm bắn chỉ thấy bộ binh phủ tàng phía trước đồng loạt quỳ dạp xuống đội hỏa tiễn đằng sau lập tức khai hỏa băng băng băng các binh sĩ đại bất lệ điên không hề phòng bị lập tức bị bắn ngã đội hình trao đảo sau tiếng súng những bộ binh phủ tàng lại đứng phát dậy lần nữa xung phong Chiến thuật của phổ tàng đã tỏ Bọn chúng dùng võ sĩ tiên phong Làm vật hy sinh Giúp đội hỏa tiễn rút ngắn khoảng cách Tiến vào tầm nhắm bắn Sau mấy đợt liên tiếp như vậy Trận địa đại bất lệ điền hỗn loạn trông thấy Cộng thêm việc Từng binh sĩ phổ tàng không ngừng lao đến như chó dại Cuối cùng cũng có kẻ phát hoảng Bắt đầu từ một người Hai người Sau đó là vô số binh sĩ đại bất lệ điền bỏ chạy Công tức tây liêm nổi đoá bốn kiếp những kẻ chạy đáng bị cổ nhớ kỹ bọn chúng cho ta đội hỏa tiễn vừa giàn trận chưa kịp nổ súng đã bị những binh sĩ bỏ chạy ngã cả trận đội đại bất điên, trở nên hỗn loạn đây chính là truyền thống của người phương tây chúng luôn cho rằng sinh mạng mới là thứ quý giá nhất chiến tranh thua chỉ là nhất thời giữ vững mạng mình quan trọng hơn tất cả công tác tây liêm tiền phương đã bị phân tán không thể tổ chức tấn công hay là chúng ta rút quân đi? Tề Liêm tức tối nhìn cảnh này gần năm vạn đội hỏa tiễn sở hữu vũ khí tân tiến vượt trội vậy mà lại để một đội quân xung phong ô hợp đánh tan tác thật nhục nhã thật sự vô cùng nhục nhã Tề Liêm bất lực hát lên rút lui rút lui sau khi thấy đại quân đại bất lệ điên lùi quân người phù tang sao có thể bỏ qua cơ hội này Những bộ bình lõa thể gắt gào bám giết Trông cứ như muốn nuốt chửng bọn chúng Tây liềm mặt như vừa ăn phải phần Nuốt không trôi nhiều không ra Rõ ràng là vũ khí của bọn chúng yêu việt hơn Tại sao lại bị đám phổ tàng đánh đuổi cơ chứ ra lệnh đội hỏa pháo đuổi chúng phải cho ta Nhưng mà người bên ta và địch đang lỡn lột Hoàn toàn không thể tấn công Không cần qua nhiều như vậy Phải cắt đuôi đám phổ tàng ngay Hàng trăm hỏa pháo kiểu mới khai nòng nhắm thẳng vào đám đông phía sau mặc kệ có quân ta lẫn trong đó hay không băng, băng băng đạn pháo ác liệt nhanh chóng chấm dứt sự truy đuổi của người phổ tàng sau khi bỏ lại mấy vạn binh sĩ đại quân đại bất liệt điền cuối cùng cũng rời khỏi được chiến trường lúc này công tước Tây Liêm mới lấy lại bình tĩnh quan sát từ phía bỏ chạy cao một buổi chiều trời đã tối đen mau chóng tìm chỗ nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục tiến công Công tước đại nhân Người phù thang như đám chó dại vậy Thật khó tiến công Yên tâm Lần này là do ta đánh giá thấp chúng Mau báo lại tướng quân Ba Đốn Đưa tất cả hòa tiện tới đây Ta muốn san bằng cửu châu. Ba Đốn lúc này đang thưởng thức rượu vàng Trên hạm trường Với tư cách là tổng tư lệnh hải quân Ông ta sẽ không rời khỏi hạm đội của mình Đột nhiên Một binh sĩ chạy vào Ba Đốn tướng quân Chuyên báo hôm nay đã tới Ba đốn mỉm cười nhàn nhã. Sao rồi? Công tức Tây Liêm hồi báo quân ta bị phổ tăng phục kích tổn thất gần bốn vạn nhân mã. Tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến cục diện trận chiến thình cầu ba đốn tường quân gửi toàn bộ hỏa pháo trên chiến hạm cứu viện lục quân. Cái gì? Ba đốn kinh ngạc quát lên hy sinh bốn vạn nhân mã tổn thất lớn đến thế mà nói nhẹ tựa lông hồng. Chiến hạm mất đi hỏa pháo chẳng khác gì binh sĩ mất đi vũ khí. Sao có thể? Công tây thật khiến ta thất vọng. Hạm đội vô địch ta trước nay không có đối thủ, chỉ có đám lục quân chẳng ra làm sao. cho ta tạm dừng tiến công, ta cần bẩm báo với nữ vương chuyện này. Đêm hôm khuya khoắt, tại quân doanh đại bất liệt điền, binh sĩ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết ác mộng giờ mới bắt đầu vô số binh sĩ phổ tàng nhân lúc đêm khuya lén lút tiến đến khu vực đóng quân những kẻ phương tây kiêu ngạo đến chiến trường mà vẫn cho phép bản thân nghỉ ngơi buông lòng cảnh giác đùng đùng đoàng hỏa lực to lớn vang lên trong đêm khuya người đại bất lệ điền cuối cùng cũng đã được nếm thử mùi vị đại bác của mình đại quân đại bất lệ điền đang say giấc lập tức nháo nhào cả lên căn bản không thể tạo nền lực chiến đấu hiệu quả Trong thời gian ngắn được Còn người phổ tàng lúc này đã phát động tấn công Vô số binh lính phổ tàng Thậm chí còn có rất nhiều bách tính Đã tới tham gia vào trận chiến này Cường quốc lấy vũ khí Để chiến thắng khắp nơi Lần đầu tiên đã được trải nghiệm Sự đáng sợ của quốc gia phương Đông Từng người phổ tàng tựa như ác ma Đã tấn công vào đại doanh Của đại bất liệt điên Chém giết căn xé khắp nơi Chốc chốc lại vang lên tiếng người kêu thảm thiết thậm chí người còn có thể nhìn thấy bóng dáng của phụ nữ và trẻ em khiến người ta căn bản không dám tin chạy mau đi bọn chúng đều là dã thú chạy mau thượng đế ơi đây đúng là một quốc gia điên cuồng dưới màn đêm bao phủ vô số người đại bất lệ điên bắt đầu bỏ chạy trốn chết bây giờ thứ có thể cứu được họ chỉ có hạm đội vô địch của chính mình mà thôi vô số đại bác và súng kíp đều bị vứt bỏ tất cả mọi người đều không còn lòng dạ nào ham chế nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Lục quân đại bất lệ điền đối với lần tấn công đầu tiên của phù tang này như một trò đùa vậy, tuyên bố kết thúc thất bại. Bà đốn có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đại quân gần 20 vạn đã bại rồi. Chế còn lại không đến một nửa người ngựa, không còn manh giáp chạy về. Vũ khí gần như đã mất toàn bộ. Nếu như không phải do e ngại pháo đạn, thì sợ rằng người phù tang lúc này đã đuổi đến bờ biển rồi. Ba đối nhìn tài liêm vẻ mặt tiêu tụy, tức giận nói: "Công tác tài liêm, rốt cuộc là chuyện thế nào?" Tài liêm cũng tỏ ra hết sức oan ức. "Đám người phù tang này không tôn trọng quy tắc chiến tranh, bọn chúng nhân lúc chúng ta đang ngủ liền phát động tập kích, thực là vô liêm sỉ." Ngô Xuân, người đúng là tên vô dụng, đây là thế giới phương Đông, Ngươi lại dùng cách của quý tộc phương Tây để chiến đấu Ngươi Ngươi có xứng với sự tín nhiệm của nữ vương không Còn mặt mũi mà quay về nữa không Việc này sao có thể trách ta được Ta đầu nghiêm khắc dựa theo chương trình Trong trường quân sự Để tiến hành sắp xếp Không hề có chút sơ sài qua loa nào Bà đốn tỏ ra cạn lời Đám công tử các người Đúng là chỉ nên ở lại trong nước Đừng tham gia vào chiến tranh thật sự Trên chế trường thiên biến vạn hóa Sao có thể dựa vào sách vở trong trường quân sự được Người cứ ở lại trên chiến hạm đi Đừng đi nộp mạng nữa Ta không gánh vác được đâu Vậy cứ như thế từ bỏ phù tang này sao Đương nhiên là không Có điều Phải đợi chỉ thị của nữ vương Tạm thời không thể manh động Thế giới phương Tây Duyên hải đại bất liệt điền, Trải qua một hành trình dài Khi thế giới phương Đông đã bắt đầu giao chiến Trình khai sơn dẫn dắt hạm đội số 3 cuối cùng cũng đã đến sát Đại Bất Liệt Điên. Tương quên, chúng ta sắp tới Đại Bất Liệt Điên rồi, không thể tiếp tục tiến thêm nữa. ngộ nhỡ bị chiến hạm của chúng phát hiện ra thì rất nguy hiểm, tốc độ chiến hạm của chúng quá nhanh. Trình Khai Sơn gật đầu, lấy ra một bức bản đồ rồi chỉ lên. Nơi này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta, Viện Khoa học của Đại Bất Liệt Điên. Còn mục tiêu thứ hai là đây, Thánh địa hàng ngàn năm này của Đại Bất Liệt Điên Chỉ cần phá hủy được hai nơi này Thì tiểu nữ vương và đám nghị viện của nàng ta Nhất định sẽ phát điến Người bên cạnh cười nói Chiều này hiểm thật Có điều thánh điện này là cái gì vậy Đoán chừng tương tự như tổ miếu Của nước hoa hạ ta vậy "Hai, Vậy có khác nào chúng ta đào mộ tổ tiên của chúng lên Đúng Chính là đào mộ tổ tiên của cô bé đó lên Ha ha ha ha Một đám người cười ồ lên vẻ mặt cực kỳ vô liêm sỉ Trình Tương Quân, chúng ta đem theo nhiều hỏa giật như vậy, vượt đường xa xôi tới đây, không phải chỉ để phá hủy hai nơi này thôi chứ. Trình Khai Sơn thần bí nói. "Ha ha ha, <cười> thiên cơ bất khả lộ, trước khi khởi hành, Hoàng thượng đã đưa cho ta một túi gấm, nói sau khi phá được hai nơi này, nếu như không bị phát hiện, thì túi gấm sẽ nói cho chúng ta biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Hoàng thượng đúng là, cái gì cũng biết. Trình Tương Quân. Ngài đã đi theo hoàng thượng lâu như vậy rồi Hoàng thượng của chúng ta Suốt cuộc là người thế nào <cười> Nhớ lại Năm đó ta vào hoàng thượng Đi săn ở núi Tuyết Long Hoàng thượng cầm tay ta Nói chuyện với ta suốt ngày suốt đêm Mãi không chịu chia lìa Hồi nữa vì cứu ta Mà đã chạy đến trước mặt lãnh liệt vương cầu xin Không hề sợ hãi Nhiều năm vậy rồi Mỗi chuyện hoàng thượng làm Đều một lòng vì dân Chí công vô tư Nếu bảo ta nói Thiều Hoàng tử của chúng ta là một vị nhân, một người vượt xa sự lý thú tầm thường. Đại Bất Lệ Điền, lúc này vừa mới chiến thắng hải quân của hai cường quốc Áo Địa Lợi và Bồ Đào Nha, nghiêm nhiên trở thành đại ca cầm đầu, Y Lệ Sa Bạch trở thành nữ vương trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, thủ đoạn cao minh nhất trong lịch sử Đại Bất Lệ Điền, cũng thuận lý thành trường trở thành lãnh tụ các nước phương Tây. Y Lệ Sa Bạch đứng trước cung bạch ngọc của mình, ngờ mặt nhìn lên bầu trời nàng ta từ nhỏ đã cao ngạo cho rằng chỉ có Thượng Đế mới xứng làm bạn với mình đợi lấy được phổ tàng thì nàng ta có thể không ngừng điều động quân đội tiến về thế giới phương Đông cuối cùng phát động tấn công với quốc gia cổ xưa tức đất tức vàng đó nàng ta chưa từng lo lắng rằng người ngựa của mình không đủ do loại chuyện tốt này chưa cần phát cho một bát canh là sẽ có vô số quốc gia đi theo đây cũng là hiểu ngầm từ cổ chế kìm giữa các cường quốc phương Tây này. Lúc này, nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ được ác nhân dây dưa cả đời của nàng ta sắp đến rồi. Viện khoa học Đại Bất Đệ Điền có thể nói là một trong những thành tiệu vĩ đại nhất trong lịch sử từ trước đời nay của cả phương Tây. Dưới sự nỗ lực chung mấy đời nữ vương, tiêu tốn tài phú và tâm huyết vô tận đã chưa mộ được nhân tài khắp thiên hạ. Chuyến hạm thiết giáp, súng ống lồng, súng liền phát, kính thiên văn, máy niễu khắc màn, đều được sinh ra từ đây. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy khinh khí cầu, đám khoa học gia đại bất lệ biên lại đưa ra một sáng kiến điên cuồng hơn. Máy bay cánh quạt, mượn sức của cánh quạt để làm khu động lực, thực hiện mục đích bay. Mặc dù tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng vẫn là tiềm lực, khiến người ta không thể không cảm thán. Viện khoa học buổi sáng rất yên tĩnh, sở thích lớn nhất của đám khoa học gia này chính là ngồi trong viên thưởng thức món cà phê đắng ngắt, căn cứ vào tình báo và đến tầm trưa thì đa số người trong viện khoa học mới bắt đầu đến, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ rất tự do, gần như không chịu bất cứ quản thúc nào. Khi ánh mặt trời chói ngợp chiếu trên đỉnh đầu, viện khoa học cuối cùng cũng bắt đầu trở nên bận rộn, nhân tài đến từ khắp nơi tụ tập lại với nhau đang thảo luận đủ các chủ đề có người thì hút xì gà có người uống rượu vàng còn có người uống cà phê, đọc sách đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại 200 chiếc khinh khí cầu bay trên cao bắt đầu chậm rãi hạ xuống chỉ có điều, trong nháy mắt vô số khinh khí cầu rậm rạp đã bao phủ bầu trời viện khoa học rất nhiều khoa học gia ngẩng cổ nhìn lên, trong ánh mắt của họ vừa có sự ngờ vực vừa có sự hưng phấn Thượng đế ơi đó là gì vậy Ồ trời ơi là thứ đã cướp đi mấy nữ khắc man lần trước đó ư? sao lại nhiều thế này đám người phương Tây ưu tú này bắt đầu hào hứng thảo luận Trình Khai Sơn đứng trên khinh khí cầu tay cầm mảnh giấy ghi chép gào lên nói với phía dưới Bát ca áp lộ con thỏ nhanh nhanh này Tây nhưng ăn chó Bình lính bên cạnh không nhịn nổi cười Nói <cười> Trình tướng quân Phát âm của ngài không chuẩn Bọn họ liệu có hiểu không Còn mẹ nó, ta ngài cũng không hiểu Mặc kệ chúng có hiểu hay không Các người mau đọc cho ta đi Thế là một màn khôi hài đã xuất hiện Trên bầu trời viện khoa học Mấy trăm người đang quang quác Gào ầm lên Đám người trong viện khoa học tò mò chạy hết ra Nhìn bọn họ như nhìn đám thần kinh Trần Khai Sơn cảm thấy nên tém tém lại rồi tiếp tục nữa thì có hơi giả bèn vác lên một thùng hòa dược hô lên với đám người bên dưới muốn chết thùng hòa dược bị ném xuống rất nhiều người bên dưới thậm chí còn chưa kịp phản ứng oanh cùng với tiếng nổ kịch liệt đầu tiên ngày tàn của viện khoa học đại bất liệt điền đã đến 200 chiếc khinh khí cầu đồng thời bắt đầu oanh tạc đối với viện khoa học nhỏ bé này mà nói đúng là dùng dao mùa trâu để giết gà đám phần tử tri thức yếu tố này sao có thể tránh được ném bom dày đặc như vậy oanh oanh oanh oanh đám khoa học gia của viện khoa học bạt mạng bỏ chạy khắp nơi nhưng tất cả cửa ra đều đã bị phá còn có thể chạy vào đâu được nữa oanh oanh oanh mắt thấy đám khoa học gia may mắn còn sống sót chạy trốn vô vọng lần lượt bỏ chạy về phía công trình kiến trúc tòa nhà Trình Khai Sơn đứng nhìn cảnh tượng này Mà cũng đau lòng Tà nhẫn, đúng là quá tà nhẫn Đây đều là nhân tài cả Những nhân tài giỏi nhất trên thế giới Để giúp họ sớm ngày được giải thoát Chỉ đành tà nhẫn hơn chút Nghiệp trướng Trình Khai Sơn gào lên Thả bom cháy Nháy mắt, vô số bom cháy được thả xuống công trình kiến trúc Trong viện khoa học Những căn nhà làm bằng gỗ này Lập tức bị bắt lửa bốc cháy Người bên trong Căn bản không thể thoát chết, tiếng kêu thảm không ngừng bên tai. Sau đó, Trình Khai Sơn lại ra lệnh cho bộ đội khinh khí cầu lần lượt ném bom vào kho lương và phòng thí nghiệm của viện khoa học. Đến khi thấy đại đội binh lính chạy tới mới dừng lại. Ba áp lộ, con thỏ nhanh nhanh, "Này tây, này tây." Trình Khai Sơn vừa gào lên, vừa thì thầm với những binh lính tới chữa cháy đó. Con mẹ nó, Người nói đám người phủ tang này nói thứ ngôn ngữ quái quỷ gì vậy khiến ta cũng đọc liệu theo đợi đến ngày nếu như hạ được phủ tang ta nhất định phải bắt chúng đọc về nhanh mới được không đọc được ta đánh chết chúng đám binh lính vừa đến bên dưới bạt mạng muốn dập lửa nhưng lửa cháy lớn quá căn bản không thể dập được không đến một canh giờ viện khoa học đại bất Lệ đền có lịch sử hàng trăm năm đã hoàn toàn biến thành đống tro tàn. Bình linh đóng giữ hoàn toàn hoang mang Nữ vương quan tâm nhất đến các nhà khoa học Mà cứ như vậy mất hết rồi sao Khi tin tức viện khoa học bị phá hủy Gần như toàn bộ khoa học gia đã hy sinh Được gửi tới Hoàng Cung Y Lệ Sa Bạch đang trong hạng nghị viện Nỗ lực thuyết phục đám nghị viện Đầu tư bình lực Tổng tấn công phủ tàng Khoảnh khắc nghe được tin tức này Y Lệ Sa Bạch như mất đi kiểm soát Điên cuồng gào lên Trước này, nàng ta chưa từng có thái độ như vậy, huống chi còn là trước mặt đám nghị viên. Yên Lệ Sa Bạch phẫn nộ gào lên. Là cái nào làm vậy? Là là đám người phù tang đó. Người phù tang, người phù tang, ta phải giết chết bọn chúng, ta phải giết chết bọn chúng. Một nghị viên đứng lên. Nữ vương bệ hạ, đây đều là kết cục do người tự tiện khai chiến, gặp phải báo thù rồi. Y lệ sa bạch vẫn nộ gào lên Im miệng Đám cổ hủ các người thì biết cái gì Tất cả những gì ta làm Đều là vì tương lai huy hoàng hơn Của đại bất liệt điên này thôi Viện khoa học là tâm huyết của đại bất liệt điên chúng ta Giờ thì hay rồi Sau này chúng ta còn biết lấy gì Để làm bá chủ thế giới nữa Y lệ sa bạch nỗ lực bình tĩnh lại Nói Viện khoa học bị hủy Thì càng phải gia tăng nỗ lực tấn công phương đông Bằng không Một khi khoa học của chúng dẫn trước ta Thì đến lúc đó Người bị tấn công lại sẽ chính là chúng ta Không thể nào Chúng ta không đồng ý tăng binh lực lên đâu Đúng, chúng ta không đồng ý tăng binh Y lệ Sa bạch tức giận đến mức Mặt đỏ bừng lên Các người Các người chỉ biết sung sướng trước mắt Mà không thể nghĩ cho sau này một chút sao Nếu vâng bệ hạ Không phải ta không có mắt nhìn Chỉ là chuyện hao tài tốn của như vậy Có lợi ích gì cho chúng ta chứ Còn phổ tàng, đó là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi Đánh hạ rồi cũng làm gì được Không hạ được phổ tàng Thì chiến lược tấn công phương đông làm sao thực thi Các người không phải thật sự cho rằng Nước hoa hạ đó Muốn đánh là đánh đấy chứ Dù sao chúng ta không đồng ý Đúng, chúng ta không đồng ý Đúng lúc này Một binh lính hoàng sợ chạy vào Không hay rồi Không hay rồi Yên lệ sa bạch tức giận quát Lại làm sao nữa Thánh địa của chúng ta bị hủy rồi Người phủ tang đã cho ném bom pháo hủy thánh địa di ảnh của thượng đế cũng đã bị hủy rồi Tất cả đều mất rồi Cái gì? Lúc này người không ngồi vững nữa Là đám nghị viên đó Bọn họ là những tín đồ cực kỳ trung thành Người phủ tang đáng chết Ước hiếp người quá đám Giết chết bọn chúng Đúng không thể tha cho chúng được Y lệ sa bạch Nhìn cảnh tượng nực cười này không kềm chế được mà bật cười khinh miệt, đúng là một đám bảo thủ thực sự, cho mặt còn nhanh hơn cho bàn tay. Y Lệ Sa Bạch nói, "Vậy các ngươi đồng ý tăng binh chưa?" "Đồng ý, chúng ta đồng ý." "Đồng ý, đánh chết đám súc sinh đó." Y Lệ Sa Bạch trong lòng đau đớn, viện khoa học của mình ngược lại còn không có hứng thú bằng cái gọi là thánh địa đó. Đó chẳng qua chỉ là công cụ Để bọn họ đem ra lừa gạt dân chúng Mà đám nghị viên này lại coi như tính mạng Thế là hội nghị đại bất lệ điền Đã đạt được thống nhất ý kiến Mà trước nay chưa từng có Không tiếc cái giá phải bỏ ra mọi thứ Để tấn công phủ tàng Tăng binh hướng về phủ tàng Đánh chết đám cho chết đó Trình khai sơn dẫn theo Đội khinh khí cầu quay trở lại chiến hạm Tất cả mọi người đều rất vui vẻ Sảng khoái phá hoại đúng là sàng khoái. Trình Tông Quân, những thứ nên nổ cũng đã nổ rồi, có phải vẫn còn thiếu chút gì đó không? Trình Khai Sơn ngơ vực hỏi. Thiếu cái gì? Người đó cười hà hà, nói. Lúc đến đã nói, mục đích lần này của chúng ta là làm giặc cỏ, giặc cỏ không phải cứ như vậy rời đi chứ? Trình Khai Sơn cũng cười. <cười> tiểu tử thối, có điều chuyện tục tiễu là việc trước mắt, việc kế tiếp phải làm là tất cả mọi người đều phải giữ bí mật sau khi trở về không ai được hé răng nửa lời càng không được nói với Hải nữa Trình Tướng Quân yên tâm chúng ta không ngốc đâu Được, vậy mọi người chuẩn bị đi đêm nay chúng ta sẽ đi làm giặc cỏ Bến cảng Mạch Xa là bến cảng phồn hoa nhất của Đại Bất Lệ điền, Vô số thuyền buôn, hiệu buôn đều mở tại đây còn có vô số nữ nhân phục vụ người giàu Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn